Bị huynh ấy nói như vậy, lịch lãm rèn luyện tốt đẹp lại thành ra như là bỏ trốn. Doãn tử chương thông báo ý định này với Lâm Thế Cung, Lâm Chấn Kim giờ còn đang bế quan trong tháp Vũ Thần, hắn chỉ để thư lại chứ không đi quấy rầy. Chu Chu cũng đi chia tay với phần bích thấm và đang nhiễm. Lần này lịch lãm rèn luyện xong, Mùi sẽ đi trùng kích Nguyên Anh. Đang nhiễm căng thẳng lên, việc này cần có sự chuẩn bị Chu Toàn lại làm, không được nóng vội. Mùi biết rõ.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 Mùi mong mọi người bình an ở bên nhau, mùi không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, không muốn lại có người hy sinh vì mùi, mùi muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ mọi người. Chu Chu chủ động đưa tay ông eo Doãn Tử Chương, chôn mặt vào lòng ngực hắn. Heo ngốc! Doãn Tử Chương xoa xoa tóc nàng. Dù khổ sở nhưng cũng có chút ngọt ngào. Hắn muốn thay Chu Chu gánh vác tất cả, Chu Chu cũng muốn bảo vệ hắn như vậy. Hắn không mong Chu Chu mạo hiểm.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 Sau khi Chu Chu và Doãn Tử Chương đến phần thành thì lập tức tới Tụ Bảo Lâu. Từ trưởng quay tới Tiểu Nhị đều thay đổi, cũng không biết họ, thấy Doãn Tử Chương đưa ra ngọc bài do Diêu Khiêm Thư tự tay đưa. Lập tức đổi sắc mặt, vô cùng cung kính nên đón hai người vào trong, người quen cũ cầu Bảo Dương, Tiếu Sái Ca và trưởng Lão Kết đang mới được phái tới nhanh chóng ra đón khách, đồng hành còn có đạo quân chúc bạc của Chiêu Thái Tông. Hai người cầu, tiểu gặp Doãn Tử Chương và Chu Chu,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 Phải thánh trí có sáu tu sĩ Nguyên Anh, tùy tiện hai người cũng đủ lấy mạng, Linh Sơn dù tốt cũng phải còn mạng mới hưởng thụ được. Chu Chu và Doãn Tử Chương không quấy rấy bất cứ ai, một đường thẳng đến đỉnh ứng bàn. Doãn Tử Chương cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, mùi thật sự đã chuẩn bị xong. Chương 498, Thời gian không đợi ta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 thế là gào to lên doãn tử chương không để ý tới hắn cờ u cốc cười nói ta chờ muội lúc muội ra ta sẽ làm đồ ăn ngon cho muội hắn bắt chước gần giống giọng điệu nói chuyện của doãn tử chương tuy doãn tử chương dùng pháp thuật cách âm nhưng cờ u cốc vẫn có cách riêng để nghe lén được đề thiện thượng ông ngực kêu gào ôi lão tử buồn nông chết mất thôi nhìn không ra lão tướng ngày ngày mặt cương như xác chết vậy mà thật hiền lương thuộc đức à nha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 Đề thiện thường trận mắt khá hốc mồm, một lúc lâu sau mới nuốt nuốt nước miếng nói, hình như từ khi tiểu sư muội bắt đầu trút cơ tới giờ, mới chỉ tầm ba canh giờ thôi. Đây, đây là bắt đầu kết đan rồi hả? mùi ấy không cần ổn định cảnh giới sao? Mấy người cơ u cốc hai mặt nhìn nhau. Tính chu chu không nôn nóng, theo lý thì muội ấy không cấp tiếng như thế, trừ phi chính muội ấy không khống chế được, hoặc là mùi ấy cảm thấy không có vấn đề.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 Trên cơ bản thì đã là thân thể của một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, đã không còn gì để cải tạo nữa rồi, còn không nhanh nữa à. Lão tử thật sự hâm mộ ghen ghét căm hận. Tiểu sư mùi mạnh như thế. Kết anh chắc chắn không vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ mùi ấy đi ra rồi chúc mừng. Hừ, lúc lão nhị với lão tứ kết anh đều có sư mùi chờ ở bên ngoài, đến lúc lão tử kết anh lại lẽ loi trơ trọi bên cạnh chỉ có hai kẻ lòng dạ hiểm độc lá gan ma quỷ.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 Nàng là của ta. Chu Chu đang định nói, Doãn Tử Chương từ sau lưng ông chặt lấy nàng, hơi thở nóng rực và trên tai nàng. Chu Chu cảm thấy bất thường, nhiên đầu nhìn, phát hiện Doãn Tử Chương chẳng biết đã biến thành Diễm Thí Thiên từ lúc nào, nàng ra sức giảy dụa. Lúc này Doãn Tử Chương thật sự xuất hiện, bắt đầu quyết đấu với Diễm Thí Thiên. Huyền Long nhân cơ hội đánh lén Doãn Tử Chương, nhổ ra luyện mục ma Diễm dày đặc.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 Nhất định phái thánh trí sẽ được gây dựng lại Hơn nữa có thể cường đại hơn ngày xưa rất nhiều Chương 503, Đại Thư Bên ngoài vô số người có tâm trạng khác nhau nghị luận rối rít Chu chu ngồi trong tỉnh thất không nói không động Thậm chí còn không cảm giác được hô hấp mạch đập Phản phất giống như đã hóa thành một pho tượng bằng ngọc Bên trong cơ thể nàng đang nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất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 Chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có hơi thở cùng với cảm giác như vậy. Phản phất như nàng đã dung hợp nắm trong tay toàn bộ thế giới, cùng thiên địa vạn vật hóa thành nhất thể. Không gian giữa ban ngày không biết từ lúc nào đã trở lên đen đặc ám trầm. Cùng phong gào thét, vô số lôi điện xuyên qua tầng mây gào thét, một vài cổ sức mạnh đáng sợ ung ung kéo đến, ngay cả Doãn Tử Chương cũng cảm thấy đáy lòng sợ hãi, một cổ cảm giác nhỏ bé vô lực bao phủ bọn họ.